Năm vạn tinh linh đồng thanh tung hô, tiếng hô hoán rung trời. Bất quá cái làm cho đoạn vân không hài lòng là thanh âm hơi yếu, yếu quá. Có điều cũng khó trách, bởi vì đám tinh linh đó đại đa số đều là đàn bà nhu nhược. Nam tinh linh đều ẻo là, tinh linh là chủng tộc thiện lương, do đó cũng không có sát khí hoặc là thanh thế mạnh mẽ được. Từ đó, cả tinh linh ở A nhị ti tư đều quy phục dưới cờ của đoạn vân. trở thành một đội ngũ pháp sư rất mạnh của Đoạn Vân. Để quản lý, Đoạn Vân tiến hành cải tổ cơ cấu tổ chức của đám tinh linh này. Đầu tiên, điều chỉnh cho tinh linh tộc trưởng và trường lão viện. Đoạn Vân vẫn để Lệ na giữ chức tộc trưởng, chẳng qua tăng thêm sĩ số của trường lão viện lên 20 người. Hơn nữa các trường lão khác đều được tất cả những tinh linh đầu phiếu thôi tuyển, bỏ phiếu bầu cử. Thực lực không phải là mấu chốt, chủ yếu phải có uy tín. Đoạn Vân quy định, việc bầu cử trưởng lão được tiến hành mỗi kỳ 5 năm một lần, các trưởng lão có thể sau 5 năm tái ứng cử. Các trưởng lão phụ trách tinh linh tộc đều có công việc cụ thể, hơn nữa Đoạn Vân còn cho các trưởng lão những quyền lợi rất lớn, khi có quá nửa số phản đối quyết định của tộc trưởng thì có thể phủ quyết quyết nghị của tộc trưởng. Nếu có 8 phần yêu cầu tộc trưởng từ chức Các nàng có quyền tước bỏ quyền lợi tộc trường, rồi tự tuyển xuất một tộc trường mới. Tiếp theo là vấn đề dân sinh cho tinh linh tộc nhân. Đám tinh linh đó đều rất giỏi trồng trọt, bọn họ rất có hiểu biết về thực vật. Do đó, tinh linh là những nông dân tốt nhất trên thế giới này. Còn bây giờ đã đến vụ gieo hạt mùa xuân, vì vậy gần 20 vạn tinh linh bình thường được đoạn vân an trí ở các nông trang ở A Nhĩ Ti tự tiến hành sản xuất. Các nàng sau này sẽ là người sản xuất lương thực chủ yếu cho gia tộc của Đoạn Vân. Hơn nữa về sau Đoạn Vân cũng không ngờ đám tinh linh này lại sản xuất ra một số lượng lương thực thần kỳ, hơn nữa sản lượng cũng thật là cao. Gia tộc Đoạn Vân nhờ đó trở thành nhà cung ứng lương thực lớn nhất trên toàn đại lục, từ A nhỉ ti tư xuất đi các loại lương thực rau quả tới các gia tộc giàu có, những nông phẩm có in nhãn hiệu Trung Hoa tinh linh sản xuất. Trở thành những xa xỉ phẩm của giới nhà giàu trên đại lục Hơn nữa, Đoạn Vân còn ra lệnh cho đám tinh linh trồng trọt thêm hoặc là di thực dược tài A nhỉ ti tư rừng rậm sau đó trở thành nông trường thuốc khổng lồ của Đoạn Vân Cuối cùng là phân phối lực lượng tinh linh Để phát huy ma pháp thiên phú của đám tinh linh này Đoạn Vân đem những tinh linh cấp 678 ma pháp sư Tổng cộng 1.000 người hợp thành một pháp sư đoàn của gia tộc, do 10 tên tinh linh của gia tộc trước kia làm thống lĩnh, giao cho Khải Sắt Lâm đảm nhiệm chức vụ đoàn trưởng. Khải Sắt Lâm hôm nay đã có thực lực tăng lên đáng kể, chủ yếu là nhờ vào không ngừng song tu với đoạn vân và vô số thuốc men bổ dưỡng, thực lực của nàng đã đạt tới ma đạo sư cấp 8. Còn 10 tinh linh pháp sư của gia tộc cũng được sự trợ giúp của đoạn vân biến thái này mà đã trở thành thánh ma đạo. Hơn nữa, để đảm bảo các nàng giống như quân nhân chính thức, đoạn vân còn an bài vài người của nanh sói, chuyên môn giúp các nàng tiến hành huấn luyện quân sự, không ngừng rèn luyện thân thể và ý chí. Nhờ đó tiến bộ của các nàng cũng khá là tăng lên trông thấy, để đảm bảo an toàn cho tinh linh bộ tộc. Đoạn vân tổ chức năm vạn dân binh tinh linh, hơn nữa giáo quan huấn luyện cho các nàng cũng lấy từ nanh sói ra, mỗi binh lính tinh linh đều phải có nửa tháng huấn luyện nghiêm túc ngõ hầu đạt được những thành tựu rõ ràng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. chương 113, hảo tử ải nhân tử tương bính 10 ngày sau, đoàn người đoạn vân từ tinh linh bộ tộc khởi hành bay đi. Mục tiêu chính là bộ tộc ải nhân ở phía Bắc A nhị Ti Tư rừng rậm. Hôm nay, tinh linh nhất tộc đã ở trong tay đoạn vân rồi. Tinh linh cũng đã tiếp nhận đoạn vân với thân phận đặc sứ. Dù sao thì phương phương cả ngày đều nũng nỉu trong lòng đoạn vân. Còn, sinh mảng tri thụ cũng tỏ vẻ thừa nhận thân phận đặc sứ của đoạn vân. Ba đầu độc giác thánh thú của tinh linh nhất tộc cũng không thể không bái phục dưới chân đoạn vân. Thực lực cựu cấp sơ dai của họ thì dưới mắt đoạn vân căn bản là không đáng giá. Trò đời đảo điên a độc giác thánh thú uy phong bát diện trước kia bây giờ không thể không đầu thân vào hàng ngũ tiểu đệ của phì tử. Bất quá bọn họ với thực lực yếu như thế mỗi ngày đều bị một đám tiểu đệ khác của phì tử không ngừng khi dễ. Biết làm sao được, ai bảo các ngươi xinh đẹp làm chi. Đối với đám tiểu đệ của phì tử thì, một ma thú mà xinh đẹp như vậy là một sự vũ nhục lớn lao đối với hàng ngũ ma thú. Ba đầu thú một sừng đó suốt ngày bị trêu cợt coi thường đến thảm thiết. Cuối cùng đám tinh linh mới báo cáo cho đoạn vân biết chuyện này. Đoạn vân sau đó cho ba con thú một sừng này về lại chỗ của sinh mạng chi thụ. Lúc này mới ngăn chặn được một sự kiện thương tâm có thể xảy ra, ma thú tự sát. lần này đoạn vân dẫn theo tiểu phi hiệp và diệp cô thành đang phi hành phi long đội của đoạn vân đều ở nhà dù sao đoạn vân cũng không muốn do khiếp đám ải nhân rất nhanh đoạn vân đã tìm ra nơi ở của đám ải nhân ải nhân là thợ rèn trời sinh hơn nữa bọn họ đều quần cư ở trong những nơi gần mỏ quạng sau một vài lần thông báo đoạn vân cuối cùng cũng gặp tộc trưởng ải nhân đó là một người đàn ông tráng kiện Dâu rậm, tay chân rất to khỏe, nhìn qua là một người tuổi tác trung niên. Ngươi là Đoạn Vân, ngươi tới nơi này làm gì? Nơi này không chào đón loài người đâu. Tên ải nhân dâu sùng nói thẳng với Đoạn Vân, mỉm cười nhìn tên ải nhân thô lỗ đó. Đoạn Vân nói rất cung kính, tộc trưởng đại nhân, xin chào. Ta đúng là Đoạn Vân. Xin hỏi tộc trưởng đại nhân họ gì thế? Loài người các ngươi toàn những lời sáo rỗng dối trá Ta gọi là ba nhị đức khắc Tên ba nhị đức khắc vung vẩy tay nói Ba nhị đức khắc đại sư Ta từng phái đến đây vài ải nhân của gia tộc ta Nhằm du thuyết bộ lạc các ngươi Lại bị các ngươi bắt giam Không biết tộc trưởng đại nhân có ý gì ấy nhỉ Trong khi đoạn vân nói những lời này ngữ khí mang theo vài tia uy hiếp Ngươi muốn tiêu diệt ta hà? Ta nói cho ngươi biết, bọn họ là ải nhân, tộc nhân của chúng ta. Bọn họ sẽ không được trở về, ngươi đừng có nằm mơ. Thế nhưng đúng lúc này, năm tên ải nhân của Trung Hoa gia tộc được phái đi làm thuyết khách từ hậu đường chạy ra. Bọn họ vừa thấy đoạn vân, vội vàng quỳ sụp xuống trước mặt đoạn vân, bái kiến thiếu di. Đoạn vân cúi xuống, đỡ mấy tên ải nhân của gia tộc mình đứng lên, được, tốt. Ngươi tên là Tây Khắc Ba, còn ngươi là Mễ Khả, còn ngươi là Nhĩ Đa La, Tây Đạt Đa, thụy Đức đây mà. Các ngươi khổ cực quá rồi. Mấy vị ải nhân thấy đoạn vân nhớ ký tên mình, trong lòng rất kích động. Ải nhân đều rất chất phác thuần hậu nên rất có cảm tình với đoạn vân gia chủ này. Dù sao đoạn vân đã dạy cho bọn họ rất nhiều tri thức, đoạn vân còn cấp cho ải nhân không ít tài liệu cực phẩm. Giúp cho bọn họ chế tạo ra không ít cực phẩm vũ khí. Đoạn vân chuyển hướng sang ải nhân tộc trưởng. Cười nói, tộc trưởng đại nhân, các vị này là một nhóm trong những thành viên hạch tâm của Trung Hoa gia tộc. Bọn họ đã là người của đoạn vân ta. Mấy ngày nay đa tạ tộc trưởng đại nhân đã chiếu cố cho họ. Loài người các ngươi toàn là dối trá. Rõ ràng là ta bắt giam bọn họ, ngươi lại nói là chiếu cố. Hừ... Bọn họ đều là ải nhân, ta tự nhiên sẽ không làm khó bọn họ. Có điều này ta chưa được rõ, ngươi dùng phương pháp gì để bọn họ trung thành với ngươi như thế. Không nói việc này nữa, tộc trưởng đại nhân, ta muốn biết bộ lạc ải nhân các ngươi có thể quy thuận ta không? Chúng ta cùng kết hợp kiến thiết A nhị ti tư hùng mạnh. Đoạn vân đổi đề tài, rồi không vòng vo nữa, trực tiếp nói ý của mình ra. Ha ha, đoạn vân, ngươi quả là thẳng thắn. Mặc dù ý tứ tính là đường đột, thế nhưng ta rất thích người hào sảng trực tính như vậy. Có điều muốn chúng ta quy thuận, thì ngươi phải làm được mấy điều kiện sau. Ải nhân ba nhị đức khắc cười nói, Ải nhân các ngươi muốn cái gì? Đoạn vân cũng cười mà hỏi lại. Ba nhị đức khắc hưng phấn nhìn đoạn vân, nói, Ải nhân chúng ta chỉ cảm thấy hứng thú khi rèn sắt và uống rượu. Ta có nghe nói về việc ngươi thu phục cuồng chiến sĩ và thú nhân ở Phất La Đa Bọn họ đã đầu phục ngươi rồi thì ta đây cũng không làm cao nữa Như vậy đi, việc rèn sắt thì ngươi kém chúng ta Bất quá ta cho ngươi một cơ hội, uống rượu Chỉ cần ngươi có thể uống rượu thắng ta thì ta sẽ thần phục ngươi Nghe thế, đoạn vân có chút nghi hoặc Cái ông này quả là quá hào sảng rồi Mặc dù giật mình, nhưng đoạn vân vẫn cười nói, rèn sắt ư, ta thì không so được với các ngươi, nhưng những ải nhân của gia tộc ta, có lẽ không kém ngươi đâu. năm người bọn họ có kỹ thuật rèn rất tốt, biết rất nhiều kỹ xảo làm cho người ta phải sợ hãi, chẳng qua thì so ra bọn họ vẫn còn thua ta. Bọn họ nói, gia tộc của ngươi có một người tên là Cáp Lợi làm thợ rèn, đã có năng lực chế tạo thần khí rồi. Cái này mới làm ta giật mình. Nếu như bọn họ nói thật, ta đây có thể kém hắn một chút. Bộ mặt ba nhị đức khắc có vẻ rất khắc khoải tỵ nạnh Đoạn vân cười nói, tộc trưởng đại nhân, kỳ thật một vài ký xảo mà bọn họ sử dụng là do ta dạy đó. Nếu các ngươi đầu phục ta, ta cam đoan dạy cho ba mươi vạn người toàn tộc của ngươi đều có thể nắm được kỹ thuật này. Không nói việc này nữa... Khi nào có kỹ thuật của ngươi, ta mới thần phục. Ngươi mặc dù không rèn sắt, cũng biết việc rèn sắt, điểm ấy ta bội phục ngươi. Nhưng chúng ta chỉ kính trọng hảo hán uống rượu. Ta từng là người uống rượu mạnh nhất trong tộc nhân, do đó ta lên vị trí tộc trưởng này. Chỉ cần ngươi uống rượu thắng được ta, ta sẽ nhường chức này cho ngươi. Vậy xin mời. Đoạn vân cười nói. Được, sảng khoái. mang rượu tới. Ba nhị Đức khắc trắng kiện gọi lớn. Thế rồi vài ải nhân lễ khể khinh hai vò đất bự tổ bố đến, Đoạn Vân rót ra một ly rượu, rồi nở nụ cười quỷ dị. Xem cái thứ rượu này, tối đa cũng chỉ là rượu nhẹ thôi. Đoạn Vân tự nhủ nếu mình khỏe mạnh thì có thể sạch một vò lớn. Nếu dùng chân khí để hóa giải rượu vậy thì chắc uống hoài không say. Đoạn Vân sờ sờ giới tử tính lấy ra một bình rượu được gia tộc trưng cất. Có điều sau khi nghĩ lại, hắn quyết định trước tiên chưa vội đưa ra. Đoạn Vân huynh đệ, chúng ta uống. Tộc trưởng đại nhân cầm lấy một chén uống ừng ực một lát thì hết sạch, không còn lấy một giọt nào. Thấy cảnh này, Đoạn Vân cũng ngửa cổ uống một hơi. Một chén rồi mà không có cảm giác gì, cứ như là uống nước. Hảo huynh đệ, quả nhiên hào sảng. Tới đây Uống tiếp đi. Ba nhị đức khắc lại cạn thêm một chén nữa. Sau đó cứ như vậy, đoạn vân cùng ba nhị đức khắc ngươi một chén. Ta liều mạng theo một chén. Lát sau, hai vò rượu đã bị bọn họ tiêu diệt không còn một giọt. Đoạn vân lần này chưa hề say. Với thực lực gia tăng, đoạn vân phát hiện tử lượng của hắn cũng tăng theo. Uống cả một vò lớn, nhưng thật ra chẳng thấy phản ứng gì cả. Thế nhưng với đoạn vân biến thái này không phản Ứng gì thì bên kia ải nhân tộc trưởng cũng không có phản Ứng gì cả, xem ra quả là cuộc đấu rượu cân sức cân tài. Đoạn vân huynh đệ, ngươi quả nhiên hào sảng, uống rượu cũng uống thống khoái. Được, người đâu, mang rượu tới. Tộc trưởng lão ca, ta muốn chúng ta uống rượu của ta xem sao. Ta đã được thưởng thức cô lộ tử của các ngươi rồi mà không có phản. ứng gì, tử độ kém lắm sau đó đoạn vân lấy từ không gian giới tử của mình ra hai vò rượu trưng. loại rượu này là do đoạn vân đặt hàng trước khi xuất hành, với mục đích dùng nó để nhử cho ải nhân cắn câu đoạn vân mở nắp rượu lập tức sau đó cả phòng tràn ngập một loại hương rượu nồng nàn hương rượu mạnh bay ra thoang thoảng làm cho người ta phải mê say thiếu ra đây là rượu của ngươi sao Làm sao thơm như vậy nhỉ? Đám ải nhân của gia tộc tới tấp đến trước mặt đoạn vân. Bọn họ dùng những cái lỗ mũi to và đỏ ửng ra sức hít hà loạn sàng ngầu. Cười cười, đoạn vân lấy ra một vò rượu ngon. Cười nói, đây là một loại rượu ngon mới được gia tộc phát minh ra. Độ số rất cao, người bình thường không chịu nổi đâu. Một vò này ta cho các ngươi nếm thử, về nhà rồi cho các ngươi uống thoải mái. Cảm ơn thiếu gia. Đoạn vân lão đệ mau, mau, ngươi mau đưa rượu cho ta nếm. Hải nhân tộc trưởng khát khao hy vọng giơ tay về phía đoạn vân, vẻ mặt rất khẩn trương. Đoạn vân sau đó đưa cho ba nhị đức khắc một vò, nhưng lại nói, ta coi ngươi như bọn người Tây khắc trong gia tộc, ta sẽ cho ngươi uống thoải mái. Tới đây, nếm thử đi. Cái này là kim phẩm mới được phát minh gần đây của Trung Hoa gia tộc đó. Ải nhân tộc trường rất kích động nhận bình rượu từ trong tay đoạn vân, hắn rất cẩn thận rót ra một chén nhỏ, dơ lên, ngửi một lúc lâu rồi mới từ từ chút vào miệng, rượu mạnh quá, hay, đoạn vân lão đệ, chúng ta uống thứ này đi, chỉ cần ngươi thắng, ta sẽ đem cả tộc thần phục ngươi, bất quá ngươi phải cung cấp cho chúng ta thật nhiều rượu ngon, không cần cực phẩm như thế này, Chỉ cần bằng được một nửa cũng tốt lắm rồi. Nhưng rượu này là ta tùy tiện lấy từ nhà máy của gia tộc ra đó. Đồ tốt còn cất cả ở trong hầm rượu. Còn có đồ tốt hơn sao? Thôi không nói nữa, uống rượu trước. Ngươi thắng ta, ngươi được chúng ta toàn tộc thuần phục. Còn ải nhân bộ tộc chúng ta cũng có phúc. Nếu thua, vậy thì đáng tiếc quá. Hay là thôi không đấu nữa? Ải nhân tộc trưởng có chút lo lắng. Nghe thế, đoạn vân rất cao hứng Hắn cũng thật không ngờ sức hấp dẫn của loại rượu ngon lại lớn đến thế Bất quá đấu thì đấu Dù sao mình cũng có thể dùng chân khí bức rượu ra ngoài không để say mà Sợ quái gì chứ Tộc trưởng lão ca Không được Nói đấu rượu rồi Chúng ta phải đấu Chúng ta không thể nói chuyện không tính toán gì hết như vậy Tới đây, chúng ta uống hết chỗ này Nói xong đoạn vân lấy từ giới tử ra vài cái chén thủy tinh Lão đệ, ngươi rốt cuộc còn có đồ gì nữa Đây là bảo bối đó Được, hôm nay chúng ta hãy dùng bảo bối này uống rượu Tới đây nào, cũng ly Một giờ đại lục sau, tộc trưởng và vài ải nhân gia tộc đều say mềm Còn đoạn vân nhờ có chân khí bức rượu Do đó chưa ngã xuống Thế mà cũng lảo đảo chân nam đá chân chiêu rồi Đoạn vân lấy từ không gian giới tử ra một cái giường, rồi nhanh chóng ngáy khò khò ngủ vùi đi mất. Chuyện được phát miễn phí tại web mới.com. Chương 114 ải nhân mã phiền hoàn chân đa sáng sớm ngày hôm sau, đoạn vân và tộc trưởng ải nhân ba nhị đức khắc lại gặp nhau. Đoạn vân huynh đệ, ba nhị đức khắc ta trước giờ chưa bao giờ thua rượu ai cả, ngày hôm qua ta chỉ thua ngươi thôi. Ta thua tâm phục khẩu phục. Ngày hôm qua ta đã hứa. Chỉ cần ngươi có thể uống rượu nhiều hơn ta. Ta sẽ thần phục ngươi. Hôm nay ta sẽ thực hiện lời hứa này. Hải nhân chúng ta trời sinh hào sảng. Có gì nói đó. Không lòng vòng lươn lẻo bao giờ. Trước giờ có sao nói vậy không tính toán gì hết. Đoạn vân huynh đệ. Không. Lĩnh chủ đại nhân. Sau này ba mươi mấy vạn ải nhân sẽ thuộc về quyền của ngài sai phái. Nói xong, ba nhị đức khắc cương trực bái đoạn vân một lễ. Tộc trưởng lão ca đừng khách khí như vậy chứ. Chúng ta cùng uống rượu thì coi như là huynh đệ tốt của nhau. Sau này còn phải nhờ đại ca nhiều hơn. Đại ca, ta muốn hỏi một chút. Có phải bộ tộc ải nhân các ngươi có chuyện gì khó xử phải không? Ngươi làm sao mà chỉ cần uống rượu là chịu thần phục ta được? Đoạn vân hiểu. Thiên hạ căn bản là không có chuyện tiện nghi dễ dàng như vậy. Uống rượu thắng ngươi thì coi như ngươi phải làm thủ hạ cho ta. Chuyện này quả là không hợp tình lý tí nào. Nghe đoạn vân nói, tộc trưởng ba nhị đức khắc cau mày một chút. Vinh đệ, không chuyện gì gạt ngươi được cả. Được rồi, ta nói thẳng với ngươi nhé. Hải nhân chúng ta hôm nay đang có nguy cơ hiểm họa. Bất quá ta tin rằng, chỉ cần đầu phục ngài... Nguy cơ đe dọa tự nhiên sẽ không còn nữa. Ba nhị đức khắc thở dài nói. Đến cùng là chuyện gì mà làm cho tộc trưởng đại ca khó xử như thế? Đoạn vân hỏi. Mỏ khoáng sản của ải nhân chúng ta bị một đầu cửu cấp độc long chiếm mất. Phân của nó có rất nhiều độc tố. Từng độc chết tới mấy trăm người ải nhân chúng ta. Chúng ta cũng từng tổ chức đội quân đi thảo phạt hắn. Nhưng đầu độc long đó có thực lực quá lợi hại. Thân thể của hắn rất biến thái. Bao nhiêu vũ khí lợi hại của ải nhân chúng ta không thể làm gì được hắn. Hơn nữa hắn lại là độc hệ nữa. Phun khí độc khắp nơi. Chúng ta trong trận chiến ấy đã chết thêm mấy trăm tộc nhân nữa. Sau đó hắn yêu cầu chúng ta nộp hết tất cả bảo bối của tộc cho hắn. Hắn mới không có hà sát thủ với ải nhân chúng ta. Chúng ta vốn cũng định nhẫn nhục cho qua chuyện. Nhưng hắn vẫn không ngừng áp bức tộc nhân chúng ta. Muốn chúng ta cung cấp các loại bảo bối trong suốt cho hắn Không có thì hắn sẽ giết người Hôm nay chúng ta lại có thêm mấy trăm tộc nhân bị chết vì răng độc của hắn Chúng ta đang định thiên di cả tộc May mà ngươi tới đúng lúc Do đó, ta nghĩ đến việc tới lãnh địa của ngươi tìm một chỗ dung thân Ba nhị đức khắc đem hết mọi sự tình Hai năm rõ mười nói cho đoạn vân biết Đoạn vân đảo hai con ngươi Trong lòng đã hiểu Xem ra đầu độc long đó giúp đoạn vân ta rồi Làm sao cảm tạ được ngươi đây Hay là ta cho ngươi biến thành cực phẩm trang bị cho ta nhé Có chuyện này sao Đoạn vân ra vẻ nghi hoặc Muốn chứng thực lại Vinh đệ Đây là chuyện sinh tử đại sự tồn vong của ải nhân bộ tộc chúng ta đó Ồ Vậy còn con độc long đó ở đâu Ta đi bắt nó để ngươi chế tạo thần khí Tiểu phi hiệp Ngươi chở ba nhị đức khắc cùng đi một chút, bắt con độc long đó giao cho ba nhị đức khắc đại ca xử lý đi. Đại ca, ngươi không cần lo lắng đâu, không phải chỉ là một con tiểu côn trùng cửu cấp thôi sao, để ta giết hắn. Đoạn vân đặt tay lên vai tộc trưởng ải nhân, nói vẻ rất dễ dàng. Lão đại, ta cảm ứng được phương vị của hắn, ta đi bắt hắn đây. Không cần tộc trưởng đại nhân dẫn đường đâu, nói xong. Tiểu phi hiệp lắc mình biến mất, lưu lại vài tia tàn ảnh. Ba nhị đức khắc bị đoạn vân nói cho khiếp sợ hết cả hồn vía. Mẹ ơi, cái gì gọi là con tiểu côn trùng cửu cấp chứ? Cử long cửu cấp đều là côn trùng sao? Dưới mắt bọn họ thì mấy tiểu nhân như hải nhân chẳng phải là đến cả con kiến cũng không bằng sao. Vinh đệ, ngươi đừng nói giỡn, đó là độc long cửu cấp đó. Không thể coi như con... Con côn trùng đâu? Đoạn vân vỗ vai hắn, đang muốn nói chuyện. bỗng nghe thanh âm của tiểu phi hiệp từ bên ngoài truyền vào. Lão đại, ta mang độc long đến rồi. Mau vậy sao? Vô luận là ba nhị đức khắc hay đoạn vân đều giật mình. Tiểu phi hiệp vừa mới khởi hành chưa đến vài giây. Trong nháy mắt thì sự tình đã xong xuôi rồi. Cái đó gọi là hiệu suất gì đây chứ? sau đó đoạn vân kéo ba nhị đức khắc đang có vẻ hơi sốc chạy tới tiến thẳng ra ngoài thấy một cảnh tượng rất quỷ dị chỉ thấy tiểu phi hiệp với hình người đứng trên không trung tay phải của hắn đang nâng một vật rất to đó là một con cự long thân dài chừng 20 mươi thước có màu xanh lam độc long một đời oanh liệt hôm nay không ngờ bị dọa đến một cử động cũng không dám cả người không ngừng run như cầy sấy tiểu phi hiệp thấy đoạn vân đi tới Liền đem con độc long bị dòa khiếp đến giờ sống giờ chết vứt trên mặt đất. Tiếng ba chạm rầm rầm cơ hồ khiến cho dạn cả núi băng. Cả bộ lạc ải nhân giống như chịu một cơn động đất rất mạnh, rung lên bần bật. Vài tảng đá rất lớn trên đỉnh núi hơi lung lay muốn đổ xuống. Con độc long khổng lồ ngã trên mặt đất lưu lại một cái hố thật lớn. Nó nằm dài trên mặt đất không hề nhúc nhích. Còn lúc này, tiểu phi hiệp nhảy tưng tưng lên. thoáng cái đã tới trước mặt đoạn vân lão đại xin lỗi ta xuống tay hơi bị nặng độc long bị ta ném chết mất rồi đoạn vân trợn trắng mắt nhìn về phía tộc trưởng ải nhân ải nhân tộc trưởng rất khiếp sợ nhìn con cự long vẻ khó tin lộ đầy mặt hắn hiển nhiên hắn bị dọa đến ngu ngơ rồi còn từ trong các hầm mỏ bỗng chạy túa ra vô số ải nhân Bọn họ cũng khiếp sợ nhìn độc long màu xanh lam đang nằm đó. Mặc dù không ít người đã phát hiện ra con độc long đã chết. Thế nhưng bọn họ vẫn rất sợ hãi như trước. Không dám đi về phía đó. Đại ca, đại ca, ê đại ca. Đoạn vân sang ba nhị đức khắc lớn tiếng gọi Đoạn vân huynh đệ, hắn chết thật chưa? Ba nhị đức khắc hỏi đoạn vân, lòng còn chưa hết sợ hãi. Đoạn vân khẽ gật đầu khẳng định. Ba nhị đức khắc nhìn tiểu phi hiệp bên cạnh đoạn vân vẻ sợ hãi, kéo tay áo đoạn vân, nhỏ giọng hỏi, đoạn vân lão đệ, thủ hạ của ngươi có thực lực ra sao? Làm sao thoáng cái đã ném chết con độc long rồi? Đoạn vân nhướng mày, quay đầu phun ra hai chữ, bí mật. Rồi đoạn vân lập tức quay đầu lại, chỉ vào con độc long rồi nói, lão ca, con rồng đó coi như lễ ra mắt của tiểu đệ dành cho các ngươi. Các ngươi đã đầu phục ta. Nếu các ngươi còn có phiền toái gì nữa thì cứ nói với ta. Tiểu đệ thế nào cũng giúp đỡ. Lĩnh chủ đại nhân khách khí quá. Thuộc hạ, thuộc hạ phải đi an bài vài việc. Chuẩn bị kêu gọi tộc nhân theo ngài rời về phía nam. Độc long đã chết rồi. Các ngươi còn di rời cái gì nữa? Đoạn vân hỏi có chút nghi hoặc. Ba nhị đức khắc một lần nữa thở dài. Đoạn vân đại nhân... Phiền toái của chúng ta không chỉ có con độc long này. Sau đó tộc trưởng đại nhân nói cho đoạn vân nghe về một câu chuyện huyết lệ thê thảm. Nguyên lai, đám ải nhân là thợ rèn trời sinh, nên không thích trồng trọt. Tất cả vật tư cung ứng của bọn họ đều dựa vào việc trao đổi đồ sắt ra bên ngoài. Nhưng lần này độc long uy hiếp họ nhiều năm đã cướp đi rất nhiều của cải, nên bọn họ không còn bao nhiêu tinh lực và tài liệu để chế tạo đồ sắt nữa. Ải nhân hôm nay gặp phải nguy cơ thiếu lương thực trầm trọng. Hơn nữa thêm cái nguy hiểm là bọn họ đã nhiều năm nay không tìm được mỏ mới. Hôm nay có thể là nếu như đoạn vân không đến, bộ tộc Ải nhân bọn họ chắc cũng sẽ chết hết một phần ba. Cũng có nghĩa là có gần 10 vạn Ải nhân sẽ ô hô ai tai đi chầu ông bà và ông vải. Hoan hô độc long. Nói thật nhé, hôm nay đoạn vân cảm thấy mình hơi có lỗi với đầu độc long đó. Con rồng tốt thế, công lao lớn như thế mà lại bị tiểu phi hiệp một phát ném chết tươi. Thật sự là thẹn với người ta à. Để đảm bảo mọi việc trôi chảy, đoạn vân an bài bài thứ cho ải nhân. Thứ nhất, cử tộc Nam Thiên, cho cả tộc di rời về phương Nam. Dù sao đây cũng là phía Bắc A nhị Ti Tư, vừa lạc hậu, vừa khắc nghiệt, rất bất lợi cho việc phát triển sau này. hơn nữa đoạn vân có một cái thành á cương đủ để dung nạp hơn một ngàn vạn người mà không chứa nổi mấy mươi vạn tiểu ải nhân sao cho dù ải nhân không thích ở trong thành đoạn vân cũng có thể tìm kiếm cho bọn họ một chỗ sống tương đối tốt đó là vùng chân núi phía nam dãy a nhĩ ti tư nơi đó có một mỏ thiên nhiên tinh thiết ải nhân có thể cắm trại ở đấy mà luyện sắt thứ hai bố trí lại ải nhân thành một sư đoàn Đoạn vân phát hiện ra ải nhân rất khỏe, rất có ưu thế về bộ binh. Hơn nữa, một vạn binh lính ải nhân đều là trải qua những cuộc tuyển chọn gắt gao, thực lực đều vào khoảng cấp 5. Thứ ba, đưa một lượng lớn công nhân ải nhân tới Á Cương và thành thị Phất La Đa xây dựng. Đương nhiên, phải an bài hai điều đầu tiên trước. Điều thứ ba là do ước hàn tiếp tục sắp xếp sau khi ải nhân đã di rời về tới Á Cương. Mười ngày sau, Đoạn Vân xuất lĩnh 30 vạn ải nhân về tới Á Cương. Vì Đoạn Vân có một số lượng lớn không gian trang bị, do đó, mặc dù ải nhân có rất nhiều vật cồng kềnh, nhưng hắn không hề lo lắng, không hề có ảnh hưởng gì tới hành trình. An bài tất cả xong. Đoạn vân triệu tập các tộc trưởng và các thành viên hạch tâm của gia tộc mở một hội nghị gia tộc, dù sao việc thu phục. A nhỉ ti tư là coi như kết thúc, chỉ còn có hai tiểu thế lực thoát khỏi kiếp nạn lần này thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyểnaudio.com. Chương 115, gia tộc hội nghị chi tiểu nghị bên trong nghị sự phòng của gia tộc, đoạn vân ngồi ở vị trí thủ tọa. Còn lại các tộc trưởng phân theo thứ tự ngồi ở dãy bàn bên trái Đoạn Vân, những hạch tâm nhân viên của gia tộc ngồi ở bên phải. Nhìn hơn 10 thủ hạ trước mắt, Đoạn Vân đứng lên nói, các vị, hôm nay chúng ta gặp nhau ở đây, chủ yếu là xác định phương hướng phát triển cho gia tộc trong năm mới. Đầu tiên đại quản gia của gia tộc sẽ báo cáo về vài tình huống chủ yếu trước mắt của Trung Hoa gia tộc chúng ta. Ước Hàn đứng lên cung kính vái Đoạn Vân một lễ. Nhấp chân đi tới bục cao của phòng hội nghị Trên bức tường phía trước Treo lộ ra một bức bản đồ toàn cảnh A nhỉ ti tư Cầm lấy một cây thước dài Ước hàn chỉ vào bản đồ nói Mọi người xin xem bản đồ đây Đây là toàn cảnh A nhỉ ti tư Đây là bản đồ do địa tinh của gia tộc Dưới sự trợ giúp của phi long bay lượn khắp nơi mới vẽ ra được Các ngươi xem hôm nay bản đồ địa lý của trung hoa gia tộc đang không ngừng mở rộng ra dưới sự dẫn dắt của gia chủ đoạn vân thiếu gia chúng ta đã cơ bản thu phục được đại bộ phận các chủng tộc ở cảnh nội lãnh địa của gia tộc cũng đã bao trùm toàn cảnh a nhị ti tư rồi bây giờ cũng chỉ có phương bắc nơi thú nhân tụ tập đông khắc tư và vùng núi tây á thuộc dãy a nhị ti tư thôi đông khắc tư có mười mấy vạn thú nhân chủng tộc cũng tương tự như phất la đa tây á cao sơn thì có hơn ba vạn người khổng lồ có người khổng lồ núi và người khổng lồ rừng rậm về phía tây sư đoàn địa tinh tây trinh của chúng ta đã cơ bản quét sạch tất cả chủng tộc địa tinh phía tây của ba bỉ thảo nguyên toàn bộ thực nhân ma ở cảnh nội đều trở thành nô lệ của gia tộc hôm nay dân cư của gia tộc đã đột phá lên tới mờ hân số một trăm sáu mươi vạn rồi Trong đó có 16 vạn cuồng chiến sĩ, 5 vạn Ngưu đầu thú nhân, 6 vạn lang tộc thú nhân, ba mười mấy bộ lạc thú nhân khác cộng lại 12 vạn người, tinh linh 36 vạn, hải nhân 32 vạn. Hôm nay địa tinh của gia tộc đã đột phá tới 50 vạn, còn có 5 vạn thực nhân ma nô lệ, cộng lại 162 vạn. Nếu tính chính xác, nữ vương Nạp Lan cũng là phu nhân của đoạn vân thiếu gia. Nói đúng ra là nữ nô của thiếu gia, cả nước Nạp Lan cao thấp hơn 3.000 vạn nhân tộc cũng có thể xem như dân cư của gia tộc, phần sau sẽ do thiếu gia nói tiếp. Xin mọi người hoan nghênh, kẻ bộ tay nào, hôm nay Nạp Lan Vương quốc đã cơ bản ổn định rồi. Tiểu Nguyệt thời gian vừa qua đã thuận lợi đăng quang vương vị Nạp Lan Nữ Hoàng. Nạp Lan hôm nay đang tích cực sửa chữa những vết tích chiến tranh và chuẩn bị cho vụ xuân. Nhìn hơn 10 thủ hạ trước mắt, Đoạn Vân cảm khái vạn ngàn, việc quản lý gia nghiệp hôm nay quả là không dễ dàng a. Những tộc trưởng ở đây, hoặc là thật tâm, hoặc là bị tình thế bức bách, bọn họ đã đầu phục Đoạn Vân. Chẳng qua, vô luận là tự nguyện hay không tự nguyện, bọn họ đều không thể làm gì hơn được. Dù sao, Trong tay Đoạn Vân vẫn nắm giữ tất cả quân quyền của gia tộc. Hơn nữa, Đoạn Vân đứng ra lãnh đạo bọn họ đi tới Phùn Vinh mà, chứ không hề muốn nô dịch bọn họ. Bọn họ không có lý do gì phải phản bội Đoạn Vân cả. Những luật lệ sau đấy cũng sẽ chứng minh cho điểm này. Tốt lắm, các ngươi bây giờ đều là hạch tâm nhân viên của gia tộc, đều là những tộc trưởng quản lý rất nhiều tử dân hoặc nhân viên cốt cán quản lý một vài ngành nghề. Ý chí của các ngươi đại biểu cho ý chí của gia tộc, do đó, mọi sự việc các ngươi làm đều là vì gia tộc, tích cực ủng hộ cho các chính sách của gia tộc. Hơn nữa, có một vài việc ta muốn nói rõ một chút, các ngươi ngàn vạn lần không được kỳ thị chủng tộc. Kỳ thị chủng tộc là một việc rất xấu xa, nói ví dụ, ngươi không thể vì các nộ là địa tinh mà xem thường hắn, các ngươi cũng không có lý do gì xem thường hắn cả. Bởi vì hắn là một người rất có năng lực. Việc kiến tạo Á Cương và thành thị Phất La Đa cũng do các nộ lãnh đạo đội địa tinh của gia tộc tạo ra. Việc kế tiếp ta muốn làm cũng có liên quan rất lớn đến các nộ. Các nộ, ngươi đem không gian giới tự do địa tinh các ngươi chế tác ra phát cho mỗi một tộc trưởng ở đây mỗi người một cái đi. Sau khi đổi được đại lượng cực phẩm Quáng Thạch ở chỗ Long Tộc, Đoạn Vân đem chỗ đó giao cho các nộ và các lợi đi xử lý. Các nộ đã đem 5 cân không gian chi thạch và 5 cân tinh thần chi thạch chế tạo ra một số lượng lớn không gian trang bị. Chắc phải được tới hơn 100 cái không gian lớn nhỏ khác nhau. Để đảm bảo cho vấn đề vận chuyển lương thực của quân đội, đoạn vân định đem không gian trang bị chủ yếu sử dụng cho quân đội. Bất quá vì tài liệu có hạn. Đoạn vân hôm nay cũng chỉ là cấp cho nanh sói sư đoàn mỗi một doanh phân phối một cái không gian giới tử 30 lập phương. Những sư đoàn khác chỉ cấp cho mỗi một đoàn được một cái. Sau khi các tộc trưởng ở đây đều được cấp không gian giới tử xong, ánh mắt bọn họ nhìn các nộ đã thay đổi rất nhiều. Không gian 30 lập phương Nếu đem ra xã hội loài người chắc sẽ bị người ta kéo cả họ cả hàng đi tranh nhau sức đầu mẻ chán để mua cho được thứ cực phẩm không gian trang bị đó. Đoạn Vân nói tiếp, các ngươi cũng thấy rồi đó, đây là không gian giới tự do địa tinh của gia tộc chế tạo, không gian bên trong là 30 lập phương. Các ngươi có lẽ không rõ, một cái không gian giới tử 30 lập phương sẽ có giá trị như thế nào ở xã hội loài người, để ta nói cho các ngươi biết. khi đấu giá giá trị ít nhất trăm vạn đó hơn nữa gia tộc cũng có rất nhiều vật được bán ra thị trường phần lớn đều là do địa tinh chế tạo do đó ở cảnh nội a nhị ti tư ta không muốn nghe có người nào nói đến từ địa tinh ti tiện nữa nhất là đối với địa tinh của gia tộc còn các nộ và mấy tộc trưởng địa tinh đầu phục đoạn vân lễ chảy đầy mặt chân chối cảm kích nhìn đoạn vân đoạn vân cười gật đầu ra hiệu cho bọn họ Rồi lại nói tiếp, còn hai vùng nhỏ bé ở phía Bắc A Nhĩ Ti Tư, ta sẽ phái người đi thu phục. Bây giờ ta phân phối công việc cụ thể một chút. Sau này trọng tâm phát triển của chúng ta ở A Nhĩ Ti Tư là kiến thiết. Hôm nay, Á Cương và Phất La Đa sẽ hoàn công rất nhanh. Hai tòa thành thị này đều là loại đại thành thị, có thể dung nạp rất nhiều người. Đến lúc đó, các tộc nhân có thể vào ở. Còn Sư đoàn Địa Tinh Trinh Thảo phía Tây. Bọn họ cũng đang thành lập ở đó một tòa thành thị. Đó là một thành phố địa tinh, là bàn đạp của chúng ta sau này dùng để chiếm lĩnh bố Lạp Tây. Địa tinh tộc trưởng đạt lý khắc. Sư đoàn địa tinh của ngươi cần phải trong thời gian ngắn hoàn thành việc mở rộng lãnh thổ. Lực chiến đấu của các ngươi không mạnh, nhưng các ngươi có trí tuệ. Các ngươi có thể thông qua việc chế tác những vũ khí tinh xảo, trang bị cho quân đội của mình. Lực lượng trinh thảo mà địa tinh các ngươi làm chủ lực là minh chứng hùng hồn nhất đối với các ngươi Cũng là an bài hợp lý nhất Các ngươi cần không ngừng tự mình khẳng định và lớn mạnh hơn Không ngừng cải tiến vũ khí của mình Ta thật ra rất kỳ vọng địa tinh sẽ trở thành một vương quốc Còn đạt lý khắc sẽ trở thành quốc vương đầu tiên từ trước tới nay của địa tinh Hãy nhớ, kỳ tích phải do địa tinh tự mình sáng tạo ra Ta tặng cho các ngươi một câu, khoa học kỹ thuật là sức mạnh vô địch. Ải nhân tộc trưởng Ba Nhị Đức khắc, các ngươi có ba mươi mấy vạn tộc nhân, ngươi đem đại bộ phận tộc nhân an bài tại ở chân núi phía Nam A Nhị Ti Tư, cạnh mò sắt. Ải nhân các ngươi cũng có thể khang thịnh lên rồi. Các ngươi có thể lập nên một tòa thành phố Ải nhân cho riêng mình, muốn cái gì đều có thể đề đạt với gia tộc, gia tộc sẽ tận lực phối hợp với các ngươi. Lang tộc, các ngươi chăn nuôi ở Ba Bỉ Thảo Nguyên, nơi đó là cửa vào của A Nhị Ti Tư, nếu gặp phải những nô đoàn của loài người, các ngươi cứ tiêu diệt, tuyệt đối phải bảo vệ chủ quyền của mình. Còn tinh linh, các ngươi tìm một chỗ thích hợp sản xuất ở A Nhị Ti Tư cảnh nội thành lập một nông trại lớn. Sau này, những nông sản cung cấp cho gia tộc đều có thể thông qua thương đoàn của khắc lý đi khắp các ngõ ngách trên đại lục. Về phần các chủng tộc khác, cứ dựa theo sự an bài của ước hàn mà làm. Kế tiếp, Đoạn Vân lại cùng với các vị tộc trưởng và hạch tâm nhân viên của khắc lý thương nghỉ vài việc. Sau đó, Đoạn Vân triệu tập các sĩ quan quân đội cao cấp đến, tiếp tục hội họp. Các nộ và các lợi, các ngươi cần lập một tổ nghiên cứu, chuyên môn tiến hành nghiên cứu cải tiến vũ khí. Được rồi! Lần trước ta bàn với các ngươi về việc làm ra một cái máy bắn ra hạt trâu, các ngươi nghiên cứu tới đâu rồi? Đoạn vân chợt nhớ ra, thiếu ra, chúng ta nghiên cứu ra một thứ gọi là hỏa đồng, là ta thấy lai bố ni tư đại sư làm thí nghiệm ma tinh gây ra tiếng nổ lớn mới sinh ra ý nghĩ ấy. Bất quá phạm vi hữu hiệu của hỏa đồng chỉ có hơn 10 thước. Hôm nay ta đang cải tiến. Các nộ trả lời phần cắp lợi các ngươi thì sao thiếu ra vì ngươi cho chúng ta đại lượng cực phẩm quáng Thạch và Long cốt Long Lân Long huyết V vân vân do đó chúng ta tổ chức một thần khí chế tác tiểu tổ chuyên môn chế tác thần khí hôm nay đã chế tạo ra hơn 10 á thần khí và hai thanh thần khí các lợi trả lời vẻ rất hưng phấn dù sao nếu không nhờ đoạn vân cung ứng một số lượng tài liệu dồi dào thì bọn họ cũng tuyệt đối không thể chế tạo ra thần khí được tốt lắm được rồi khắc lý ngươi giới thiệu về tài chính của gia tộc xem nào thấy vẻ mặt đắc ý của khắc lý đoạn vân cười nói khắc lý cung kính vái đoạn vân một lễ dạ thiếu gia hôm nay tổng tài sản của gia tộc lên tới vài chục ước kim tệ Sinh ý của gia tộc ngoại trừ dược hoàn ra còn có cả lương thực, vũ khí, quáng thạch. Thủy tinh của gia tộc đã chiếm một vị trí rất lớn. Thời gian mấy tháng trước, doanh thu thuần của gia tộc đạt hai ước kim tệ trở lên. Sinh ý dược hoàn của gia tộc hôm nay vẫn là bộ phận chủ yếu, lợi nhuận khoảng năm ước kim tệ. Lương thực thì hạn chế mua bán, chủ yếu cung cấp cho các tộc nhân trong gia tộc. Việc kinh doanh vũ khí và quáng thạch cũng có thị trường rất lớn. Hôm nay chúng ta là nhà cung ứng vũ khí lớn nhất cho thiên long đế quốc. Vũ khí do ải nhân của gia tộc chế tạo đều được coi là cực phẩm trên cả tại đại lục. Khẽ gật đầu, đoạn vân cười nói, khắc lý, nghe nói nhi tử kiệt phu của ngươi bây giờ đã thành một nhân vật truyền kỳ rồi, được mọi người xưng là ngôi sao mới nổi trong giới kinh doanh. Tốt lắm, tốt lắm. Các ngươi ra ngoài làm ăn rất nguy hiểm, các ngươi có thể mang theo một vài cao thủ của gia tộc để bảo vệ, sau này khi ra ngoài hãy mang theo những hộ vệ cường hãn của gia tộc. Ừ, chắc là nên đem theo vài thú nhân kiếm thần, nhớ chiêu lãm nhân tài nhiều hơn đấy. Khắc lý tà ơn ân điển của thiếu gia. Khắc lý nhất định tận tâm hết sức làm việc vì thiếu gia. Khắc lý rất kích động, hắn không ngờ đoạn vân lại giao kiếm thần cho mình. Chẳng qua hắn không biết, đoạn vân có thể thiếu nhiều thứ, nhưng tuyệt không thiếu vũ lực. Phì tử, ma thú lực lượng ở A nhị ti tư cảnh nội, ngươi thu phục đến đâu rồi? Đoạn vân quay về tiểu phì tử mũm mĩm hỏi, Lão đại, phì tử ta đây là do ngươi chân truyền, làm sao kém được chứ? Hôm nay tất cả lực lượng ma thú ở A nhị ti tư cảnh nội đều đã là sản nghiệp của gia tộc chúng ta. Hôm nay dưới tay ta có 150 cửu cấp ma thù, hơn 1.000 con cấp 8, ngoài ra còn khoảng 5-6.000 con cấp 7. Đoạn vân vừa thấy hình dạng phì tử thì có cảm giác ngược đãi bóc lột sức lao động của nhi đồng, tên này không biết học ở ai mà xem ra điệu bộ rất ngây ngang. Đê trợn tròn mắt, đoạn vân hỏi đạt nhĩ huynh đệ, các ngươi ở Á Long Cốc sướng nhỉ? Được rồi! Các ngươi biến 16 đầu hắc long của ta thành thực lực như thế nào rồi? Lão đại, ta bây giờ thật sự là hối hận về việc hứa với ngươi làm long hoàng ở đó. Ngươi không biết, chúng ta khổ lắm. Mặc dù 16 đầu hắc long có thực lực ít nhất đều là kiểu cấp trung gia rồi, nhưng mấy chủng tộc Á long khác thì chúng ta thật sự không quản lý nổi. Nếu không cần thiết thì, lão đại, ngươi để cho huynh đệ chúng ta bỏ nơi đó đi. Đạt nhị ba khóc lóc với đoạn vân. Đoạn vân không có hứng thú nghe bọn đạt nhị ba kể lể có thứ gì mà ngay từ đầu đã có thể làm tốt đâu. Các ngươi cứ ở nguyên đó cho ta, xây cho ngươi một cái hát long điện. Thực lực của các ngươi cũng không kém mà. Ngươi từ từ quản lý cho tốt mấy con á long đó, đó là một lực lượng không nhỏ đâu. Yên tâm đi, ta không phải đã hứa sẽ giúp các ngươi đề cao thực lực rồi sao? Ngươi có cái gì phải sợ chứ? Ta hiện nay chỉ sợ các ngươi xây xong Long Điện đó, lại hóa ra kém Long Tộc quá nhiều. Nếu là như vậy, cho dù các ngươi có thực lực mạnh hơn Long Tộc, nhưng các ngươi vẫn không có khí thế bằng người ta. Rõ, lão đại, ta nhớ rồi. Tốt lắm, ngày mai, năm người các ngươi theo ta đi tới một tiểu đảo ở chỗ cửa sông Lạp Mỗ chảy ra biển. Đi tới đó làm chi? Chuyện được phát miễn phí tại web Chuyện audio mới com Chương 116 Hoa hạ thần long mãn thiên phi đi tới đó làm gì hả Đương nhiên là để xây dựng đội ngũ rồi Đoạn vân nói rất thần bí Kỳ thật mấy hôm trước Đoạn vân đã được thần long Âu đặc tư báo tin Âu đặc tư nói hắn đã triệu tập 48 đầu cự mãng bên trong ma thú xâm lâm Cộng với hai con của hắn Tổng số 50 đầu cự mãng Hơn nữa thực lực đều rất khá, trưởng thành đại loại vào khoảng cửu cấp trung giai, Còn có 10 đầu đã là cửu cấp hậu giai rồi. Tin đó làm cho đoạn vân lè lưỡi, hắn cũng không ngờ thực lực của bộ tộc cự mãng lại biến thái như thế. Nếu phối hợp với thần long đan của mình, vậy thì có thể có được rất nhiều cao thủ đây. Đâu còn phải sợ mấy con chim mọc lông mau long tộc nữa Có điều Đoạn Vân hơi hoài nghi Âu Đặc Tư liệu có phải là đã sớm biết mình luyện được bao nhiêu thần long đan hay sao ấy? Bằng không làm sao vừa vạn năm mươi đầu như thế? Âu Đặc Tư hỏi Đoạn Vân có chỉ thị gì không? Sau đó Đoạn Vân mượn bản đồ tận tình nghiên cứu một phen, muốn tìm cho thần long bộ tộc tương lai một lãnh địa thật tốt. Tìm mãi Đoạn Vân mới phát hiện ra một tiểu đảo ở giữa A Nhĩ Ti Tư và Ma Thú Xâm Lâm, ở hạ Du của Lạp Mỗ Hà. Nơi cửa sông chảy ra biển, xem ra ở đó là thích hợp nhất. Tiểu đảo đó có hình tam giác ở ngay cửa sông, hơi giống đảo sùng minh chỗ sông Trường Giang ở Trung Quốc chảy ra biển. Hải đảo đó diện tích không lớn, nhưng cũng không quá nhỏ. Nếu loài người ở đó, đoạn Văn phòng trừng cũng có thể ở được tới mấy vạn người. Hơn nữa, thần long đều là thủy hệ thần thu, chiếm cứ một hải đảo xem ra là tương đối tốt. Vì vậy Đoạn Vân dùng cảm ứng ra lệnh cho Âu Đặc Tư dẫn dắt đám thủ hạ chiếm cứ hải đảo, trước hết thu phục bằng sạch các thế lực ở đó. Vài ngày trước Đoạn Vân lại được tin của Âu Đặc Tư, hắn nói bọn họ đã hoàn toàn chiếm lĩnh hòn đảo đó, còn hàng phục thêm cả một vài thủy hệ ma thú ở cửa biển. Hôm nay bọn họ dựa theo chỉ thị của Đoạn Vân, bắt đầu tiến hành xây dựng, nghe chừng không bao lâu nữa nơi đó sẽ là nhà của cự mãng. cũng chính là nhà của thần Long Tộc. Ngày thứ hai, Đoạn Vân dẫn sáu vị trung đoan vũ lực của gia tộc hướng về phía tiểu đảo bay đi. Trải qua một hành trình khá dài, Đoạn Vân hạ xuống ở trung tâm tiểu đảo vô danh. Còn Âu Đặc Tư cũng đã dẫn theo một đám cự mãng thực lực biến thái, tướng Mạo giữ dằn rất cung kính tiến đến cung nghênh Đoạn Vân. Trước đó Đoạn Vân đã ra lệnh cho đám đại thủ hà của mình nội liễm thực lực, do đó khi năm đại thần thú và một đại đỉnh cấp kiếm thần hạ xuống đã không xảy ra náo loạn ở bên dưới. Âu đặc tư cung nghênh chủ nhân thần long sử đại nhân. hôm nay Âu đặc tư trông rất uy phong bệ vệ, bước vội đến cung kính vái đoạn vân. còn đám gia hòa giữ dằn phía sau hắn cũng rất kính cẩn hành lễ với đoạn vân. thần long sử đại nhân, tốt, Âu đặc tư, đây là thủ hạ ngươi vừa thu phục hà.